Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ chuyện cửu Đỉnh Ký. chương 557 Hỏi tội Đúng, không thể xử trí đơn giản được. Dương Đông là quyền môn chủ cũng hiểu việc này quan trọng ra sao. Trịnh trọng nói, pháo quyền bí tịch chính là tuyệt kỹ không truyền ra ngoài của hình ý môn. Của hình ý môn ta, lần này tiết lộ ra ngoài nhất định phải mạnh tay xử trí. Chấn trụ các tông phái thiên hạng. Đảm bảo sau này, những việc như thế sẽ không phát sinh nữa. Biện pháp tốt nhất chính là khai đao với Vũ Hoàng Môn. Lập tức Dương Đông xấu hổ nhìn về phía đằng Thanh Sơn. Sư phụ, có cần phải lấy Vũ Hoàng Môn để khai đao lần đầu không? Vũ Hoàng Môn là tông phái cổ xưa nhất cửu Châu. Đâu dậy trêu vào chứ. Môn chủ, một đối phó với Vũ Hoàng Môn thì cần bàn bạc thật kỹ. Tông lộ như mày nói. Trên Kiều Châu đại địa, nhắc tới Vũ Hoàng Môn, ai không cảm thấy tôn trọng. Tông phái cổ xưa nhất do Vũ Hoàng sáng lập Có thể tồn tại cho tới bây giờ Hà có thể không có át trù bài chính thức Cha Ông Vũ suy nghĩ rồi nói Cha Cha một xuống tay với Vũ Hoàng môn thật ạc Theo con thấy Trước hết điều tra rõ ràng việc này Xem tử nằm chắc được bao nhiêu phần Không để xảy ra việc trộm gà không được Lại mất cả nằm thóc Còn nữa Nếu việc này không thành công Hậu quả làm sao Hình ý môn ta có thể chịu được không Thành công thì có chỗ tốt nạc khi có chỗ tốt nào. Đặng Thanh Sơn không khỏi cười liếc mắt nhìn con trai. Nếu nói về tâm tư kinh doanh, con trai mình rất sở trường trong việc buôn bán, mạnh hơn con gái mình rất nhiều, thậm chí còn rất nhiều việc, có đôi khi mình cũng không nhìn thấu suốt bằng con trai. Sư phụ, việc này cần xem xét kỹ để xem thử có nên làm không. Cho dù Dương Đông vốn có tính rất thổ phỉ, nhưng loại đại sự như gây chuyện với tông phái cổ xưa nhất ở khu trong này Thi Hàn cũng không dám làm bược. Đặng Thanh Sơn cau mày, buộc mình khôi phục tỉnh táo. Dương Đông, Tông Lộ lão và Hồng Vũ nhìn nhau, không dám nói gì quấy rối suy nghĩ của Đặng Thanh Sơn. Mọi người chỉ có thể đứng một bên lặng lặng chờ đợi. Dù sao, Đặng Thanh Sơn là môn chủ Hình Ý môn, tổ sư khai sáng ra nội gia quyền nhất mạch. Ở Hình Ý môn, Đặng Thanh Sơn có quyền lực tuyệt đối nói 102. Hình Ý môn chính là thuộc về Đặng Thanh Sơn. Hắn nói là làm, tự nhiên ba người kia đều phải làm. Ai nấy đều được đằng Thanh Sơn. Nói về thực lực dưới động hư, hiện không có hư cảnh nào là địch thủ của ta cả. Nói về tốc độ, với bất tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, một khi sử dụng tuyệt kỹ do mẹ nó dạy, có thể nói là đệ nhất Kiều Châu rồi. So với ta thì Vũ Hoàng Môn bất lợi hơn nhiều. Nếu chính thức đấu, ta cùng Tiểu Thanh liên thủ, hoàn toàn có hy vọng giải quyết cả liễu hạ lẫn Hoàng Thiên Cần. Trong đầu đằng Thanh Sơn hiện lên nhiều tính toán. Hắn bây giờ không làm chắc nhất là cái gì khiến Vũ Hoàng Môn có thể dựa vào để tồn tại 6.000 năm. Hừ, bất luận bằng vào cái gì, nhưng theo ta thấy, nhiều năm như vậy, Vũ Hoàng Môn vẫn một mạch co đầu rút cổ ở Vũ Châu thôi. Năm đó Đông Bắc Vương Hồng Thiên. Năm đó Đông Bắc Vương Hồng Thiên trinh chiến thiên hạ, không phải Vũ Hoàng Môn cũng co đầu rút cổ ở một mẫu của mình. Không dám chiêu vào Thiên Hồng sao? Hồng Thiên sắc Đằng Thanh Sơn suy ra, con ác chủ bài này, cho dù lợi hại, ta cũng bất tất quá sợ hãi. Nếu không, khi Vũ Đồng Hải bị bất tử Phượng Hoàng đốt chết, Vũ Hảo Môn sao không có phản ứng gì chứ? Làm, cái gì phải làm là làm. Đã muốn trấn nhiếp cửu châu đại địa, muốn cho các đại tông phái không dám trộm bí tịch của hình ý môn ta, muốn để cho chúng biết trộm bí tịch của hình ý môn ta sẽ có kết quả xấu ra sao. Vậy, chọn tông phái cổ xưa nhất mà khai đao, như vậy mới có thể trấn nhiếp người khác được. Trong nháy mắt, trong lòng đồng thanh sơn ra quyết định Giữa đỉnh viện, ba người Dương Đông, Tông Lộ cùng với Hồng Vũ đều lặng lẽ, cùng đợi đằng Thanh Sơn đang nhắm mắt suy nghĩ, không ai dám quấy giày đằng Thanh Sơn. Hai mắt đằng Thanh Sơn đột nhiên mở ra. Cha, sư phụ, môn chủ. Hầu như ba người đồng thời kêu lên, đằng Thanh Sơn mỉm cười với họ, mắt lại ảnh lên sáng khoác. Thanh âm mạnh mẽ. Việc tổ chức muốn tiêu diệt thương đội của Thanh Sơn hội khoản trước đây, Vũ Hồng Môn không thoát khỏi liên quan, bây giờ lại trộm bí tịch hình ý môn ta. Hình ý môn hả, có thể cúi đầu chứ? Hừ, lần này ta sẽ tự mình tới Vũ Hoàng Môn. Ba người dương đông, tông lộ, hồng vũ nhìn nhau, mù mờ không rõ. Muốn thật sự đánh nhau với Vũ Hoàng Môn à? Tông Thúc, đang thanh sơn nhìn tông lộ, thuộc hạ có mặt. Tông lộ vội đác. Thúc đi chuẩn bị mọi chứng cớ về việc lần trước Vũ Hoàng Môn phái người đánh giết thương đội thanh sơn hội quán ở Biên Châu. Ta sẽ đem nó tới Vũ Hoàng Môn, hỏi thẳng chúng xem sao. Đảng Thanh Sơn hiểu rõ mình phải có bằng cớ sắc chính xác. Dạ. Tông lộn lập tức đi chuẩn bị chứng cứ. Đảng Thanh Sơn truyền âm cho thầy tử Lý Quân. Thanh Sơn, Lý Quân chẳng mấy chốc chạy tới, cười nói. Chuyện gì thế? Tiểu Quân, muội bảo đao chỉ đi man hoang, gọi Tiểu Thanh tới đây. Đảng Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Sao gấp thế? Lý Quân cười lướt mắt nhìn hắn. Nhưng vẫn ngẳng đầu phát ra một tiếng gầm. Chẳng mấy chốc, sâu trong đại duyên Sơn cũng chuyển đến tiếng gầm trầm Của lục túc đào chỉ. Rất nhanh, lục túc đào chỉ đã xì gió bay tới. Đằng thay sơn nhìn về phía Dương Đông. A Đông, đằng thay sơn Trịnh trọng nói. Đệ tử có mắt. Dương Đông cung kính đáp. Cung Vũ là người đầu tiên phản lại hình ý môn. Tuyệt đối không thể tha hắn. Không tiếc mọi giá phải bắt hắn trở về. Ta muốn để những đệ tử của hình ý môn đều biết. tiết lộ bí tịch tông môn, phản bội môn phái có kết quả ra sao. Hai mắt đằng Thanh Sơn đầy sát khí Nếu một đệ tử vì nguyên nhân đặc biệt nào đó Mà phản môn thì cũng thôi Trong lòng mỗi người đều có một cán cân Đằng Thanh Sơn lúc trước phản lại quy nguyên tông Thì ai cũng hiểu là vì đằng Thanh Sơn Không muốn bứt dây động rừng Nguyên văn lưu quả trường thối làm hỏng cả ô Không muốn thanh hồ đảo lấy cớ tìm tới diệt tông Nhưng Loại phản môn tiết lộ bí tịch như cung vũ Vậy rõ là có muôn lần chết cũng không thể hết tội San bộ cao khắp nơi trên Cửu Châu đại địa, treo giải thưởng khắp thiên hạ bắt cho được cung vũ. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng nói, "Dạ, Dương Đồng lập tức đi ngay." Họ đều hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện này, đây là lần đầu tiên có việc phản môn tiết lộ bí tịch, đây là lần đầu. Nếu lần này xử trí không nghiêm, không thể trấn nhiếp các đại tông phái, vậy sau này e rằng sẽ có các loại bí tịch khác bị ngoại truyền. Trên Cửu Châu đại địa, nội gia quyền Nhất mạch sẽ xuất hiện rất nhiều môn phái Như đạo gia nhất mạch Đến lúc đó hình ý môn đừng mong Nói tới việc đế cao thực lực E rằng chỉ muốn duy trì thực lực bây giờ cũng có Chỉ có khiến cho hình ý môn Chính thức trở thành một tông phái Hình ý quyền duy nhất Trở thành thành địa của người tu luyện nội gia quyền Mới có thể làm cho tất cả người tu luyện Nội gia quyền trong thiên hạ hướng tới Như vậy nơi này mới có thể Tụ tập vô số cao thủ nội gia quyền Ngắn ngủi 17 năm Hình ý môn đã có một quân đội đáng sợ như huyết văn quân. Căn cơ thực lực còn vượt cả vũ hoàng môn một bậc. Chính là vì nội gia quyền nhất mạch chỉ có một, đệ tử nội gia quyền trong cả thiên hạng đều thua nhau tìm tới đây. Hình ý môn sau không mạnh cho được cơ chứ. Hoàng hôn cùng ngày, lục thuốc đào đã gọi được bất tử phượng hoàng tiểu thanh tới. Còn trong giới lãnh đạo hình ý môn, các chư vị trưởng lão cũng đều biết chuyện, ai nấy đều chấn động, toàn bộ đều thấp thòm. Trong lòng mọi người đều chờ mong mình có thể. Thật sự đại nào vũ hoàng môn, như vậy cũng đủ để tự ngạo rồi. Sáng sớm hôm sau, mặt trời đỏ ối vừa nhô lên ở phương Đông. Trong đông hoa uyển đã tụ tập trên 10 người, đều là những nhân vật lãnh đạo của hình yên môn. Đằng Thanh Sơn hôm nay mặc một bộ áo bào trắng, vác một thanh trường thương tua đỏ chính là luân hồi thương, cưỡi bất tự phượng hoàng toàn thân mở ảo có ngọn lựa bốc cao. Cha, đi cẩn thận Hồng Vũ trịnh trọng, dặn dò Đằng Thanh Sơn cười lướt nhìn con trai vuốt đầu Hồng Vũ Con gái 17 tuổi, con trai 15 tuổi Nhưng xem việc xử thế nào làm người Nhưng xem việc xử thế làm người sau hắn lại có cảm giác con trai mình 17 tuổi Còn con gái 15 tuổi Cha, Hồng Sơn cũng nhớ mày nói Ừ, đáng tiếc mục lão bá vẫn còn ở Vịnh Yên Quận Nếu mục lão bá và cha cùng đi Sẽ tốt hơn nhiều Mục lão bá của người trấn thủ kinh nguyên tông Hà có thể tùy tiện đi khai chứ Đằng Thanh Sơn cười Thanh Sơn, cẩn thận một chút Lý quan không kìm được phải nói Đối tượng lần này dù sao cũng là môn phái cổ xưa nhất Vũ Hoàng Môn Đằng Thanh Sơn cười Nhìn nhìn thê tử, nhìn hai con Sau đó nhìn quanh các trưởng lão hình ý môn xung quanh Cười vang nói Các vị, lúc trước Vũ Hoàng Môn giết chóc thương đội hội quán của ta Bây giờ lại trộm bí tịch Đây là lần đầu tiên cũng phải là lần cuối cùng Hình ý môn ta Đã đánh là đánh cho uy phong Đánh cho khí thế Làm cho những tông phái trong thiên hạ Không dám có chủ ý xâm phạm hình ý môn ta nữa Khi thế đằng thanh sơn trở nên sắc bén Như một cây trường thương bền nhọn Đúng Đánh cho chúng không dám nghĩ tới việc này Môn chủ phải cẩn thận Các trưởng lão ồn ào trả lời Dưới mắt của các vị trường lão Lý quân và hai con Đàng Thanh Sơn mặc áo bào trắng, vác luân hồi thương, nhảy lên không, đáp xuống lưng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh vỗ hai cánh, liền hóa thành một luồng lưu quang màu đỏ rực, phóng vút lên cao, dưới ánh chiều dương đỏ rực, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Đằng Thanh Sơn trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng Tiểu Thanh, chẳng mấy chốc đã tiến vào đất Hộ Châu. Bên tai Cuồng Phong rít lên. Đàng Thanh Sơn vẫn ngồi vững vàng như ngồi trên mặt đất, Vũ Hoàng Môn chắc chắn giượ vào cái gì đó rất lợi hại. Lần này ta đánh tới nơi Chắc hẳn con át chủ bài của Vũ Hoàng Môn Phải bộc lộ ra rồi Đằng Thanh Sơn khẽ mỉm cười Cũng tốt Nếu không có át chủ bài Với thực lực của ta bây giờ Chỉ có hai tên liễu hạ Hoàng Thiên Cần thì quá rất chán Ta khổ tu 17 năm 17 năm rồi không chính thức ra tay lần nào Lần này cũng xem thử 17 năm qua Thực lực ta khổ tu tới đâu Không biết con át chủ bài của họ ngọt Làm ta phải chịu thua Vũ Hoàng Môn Hay là Vũ Hoàng Môn phải cúi đầu trước trường thương của ta Đối mặt với Vũ Hoàng Môn cổ xưa Lòng đằng Thanh Sơn cũng không chắc chắn Nhưng vì không chắc thắng Nên hào khí trong lòng hẳn sâng lên vạn trượng Trong bài chốc Đằng Thanh Sơn đã thấy phía trước xuất hiện Một tòa thành trì cổ xưa rộng lớn Vũ Thành Lúc này ánh năng sớm chiếu xuống một cung điện hào hoa Lấp lánh rực rỡ ở giữa Vũ Thành Cung điện xa xỉ được xây trong thành Đó là tông phái cổ xưa nhất Cửu Châu Do trí cường giả thứ nhất Vũ Hoàng sáng lập nên Vũ Hoàng Môn U Bắt tiểu Phượng Hoàng hót vang rộn chân trời Chở đắng thanh sơn nhanh chóng bổ xuống chương 558 Lực áp Vũ Hoàng Môn Trong một thành nhỏ Bên trong có khá nhiều đệ tử Vũ Hoàng Môn Nhưng trong tòa thành Lại có một chút xá U tĩnh được xào quanh Đến cả một thị nữ Hoặc một đệ tử cũng chẳng có Trong chúc xa có một người trung niên tuấn tú, mặc trượt bào màu tía. Mái tóc có vài sự bạc, mặt nhãn nhụi đang quanh chân tĩnh toạn. Vị này chính là một cao thủ thiên tài của Vũ Hoàng Môn, vừa mới đột phá hư cảnh trong 17 năm qua. Vũ Phụng, bây giờ, y chính là cường giả hư cảnh thứ ba của Vũ Hoàng Môn. Hả? Vũ Phụng biến sắc, đột nhiên ngẳng đầu nhìn về phía đông nam. Không ổn. Hắn rõ ràng cảm ứng được hai linh hồn khí tức cường đại, đang nhanh chóng lao về phía Vũ Hoàng Môn, khí tức hung mãnh mạnh hơn người vừa mới vào hư cảnh như hắn rất nhiều. Cùng lúc đó, Liễu Hạ hoàng thiên cần ra đây cho ta. Một tiếng hét lớn hùng hực như tiếng thiên thần vẫn nộ, trong ngay mắt vang vọng cả Vũ Vương thành. Bên trong Vũ Vương thành có mấy trăm vạn dân chúng, còn có rất nhiều lữ khách năm thương nhân, ai nấy đều kinh ngạc sự mọi chuyện của mình, đầu nhìn lên trời. Lúc này có rất nhiều người đều thấy Trên bầu trời Vũ Vương Thành Có một con thần điểu bốc lên ngọn lửa rất lớn Đang lơ lửng trên không Cho dù ở quá xa Không ít người vẫn có thể thấy rõ Trên lưng thần điểu có một người Bất tử Phượng Hoàng là bất tử Phượng Hoàng Thần thú hỏa thượng Thần thú hỏa phượng Nhất thời, vô số người kinh hô, nháo nhát Bất tử Phượng Hoàng tới rồi Vậy nhất định đằng Thanh Sơn cũng đã tối Hầu như trong ngày mắt Ở những nơi trống trải cả Vũ Vương Thành, đầy những người dân ngẩng đầu quan sát. 17 năm qua, truyền thuyết về Đàng Thanh Sơn đã lan truyền khắp Phố lớn ngõ nhỏ. Ai mà chẳng biết, ai mà không hiểu quan hệ giữa Đàng Thanh Sơn và Bất Tử Phượng Hoàng. Giống như năm đó, Bất Tử Phượng Hoàng đi theo trí Cường Giả đi tái bạch, bây giờ, khi nhắc tới Bất Tử Phượng Hoàng, tự nhiên mọi người đều liên tưởng đến Đàng Thanh Sơn. Đàng Thanh Sơn đứng trên lưng Bất Tử Phượng Hoàng, nhìn xuống thành trì thật lớn phía dưới, phát ra một tiếng gầm giận dữ. Bên trong Vũ Hoàng Môn, chợt có một luồng hào quang nhanh chóng xuyên qua những tiền trúc trong thành, bay nhanh ra ngoài thành. Hừ, Lăng Thanh Sơn lạnh lùng cười, lần này tới đây chính là muốn giết gà dọa khỉ, khai đao với Vũ Hoàng Môn là để trấn nhiếp những tông phái trong thiên hạ. Nếu không làm cho chuyện, để cho nhiều người biết, sao có thể dọa oai với những tông phái khác, có tác dụng giết gà dọa được. Không hổ là một tông phái cổ xưa nhất, không ngờ 17 năm qua Vũ Hoàng Môn lại có thêm một vị hư cảnh Nhưng xem kỳ tức Thì chỉ mới sơ ngộ hư cảnh Thuộc hành Thủy Tri Đạo thôi Đằng Thanh Sơn hoàn toàn có thể dựa vào tốc độ Bất tử Phượng Hoàng giết hắn Nhưng hắn không làm như vậy Khẳng định hắn phải đi tìm Hoàng Thiên Cần Liễu hạ rồi Bất tử Phượng Hoàng vỗ nhị hai cánh Nhanh chóng bay theo tên hư cảnh Vừa mới ra khỏi Vũ Hoàng Môn Ngoài thành Vũ Hoàng Môn chính là dãy núi Hùng Bạt Tử Thật ra Căn cứ chính thức của Vũ Hoàng Môn là ở chỗ này Sữa mười mấy tòa cung điện nhìn như bình thường. Liễu Hạng, Hoàng Thiên Cẩn ra đây cho ta." Tiếng quát cũng vọng tới từ dãy núi Hồng Hoạt Tự. Ha. Liễu Hạng mặc thanh bào, cùng với Hoàng Thiên Cẩn mặc hoàng bào, đồng loạt lao ra khỏi thành điện, lơ lửng giữa không trung. Họ liếc mắt lại thấy một luồng hào quang đang nhanh chóng lao tới chỗ bọn hắn. Bây giờ, hư cảnh thứ ba của Vũ Hoàng Môn, Vũ Phụng cũng tới chỗ hai người, rồi phi thân lên đỉnh một ngọn núi. Liễu hạ trừng lão Hoàng trừng lão Vũ Phụng cầm tức nhìn về phía đông nam Nơi có lưu quang đỏ rực đang bay tới Chỗ đó hắn Chỗ đó hẳn là bất tử Phượng Hoàng Là đằng Thanh Sơn tới đây rồi Đúng là đằng Thanh Sơn Ánh mắt Hoàng Thiên Cần lạnh đi Liễu hạ bên cạnh sắc mặt âm trầm giọng trầm trầm Tên đằng Thanh Sơn này ở ngay Vũ Vương Thành Dám gọi thẳng tên Sư Bá và tin ta Việc này thực sự là quá xem thường Vũ Hoàng môn ta Lần này Nếu không giáo huấn thật mạnh đằng Thanh Sơn, khẳng định người trong thiên hạ khắp cửu trâu đại địa sẽ xem thường vũ hoàng môn ta. Lần này, ta muốn xem đằng Thanh Sơn dựa vào cái gì mà kiêu ngạc như vậy. Hoàng Thiên Cần cũng nổi giận đùng đùng. Lần này, đằng Thanh Sơn làm như vậy còn làm họ khó chịu hơn nhiều so với việc phái người truyền lời. Để xảy ra cảnh bị người đến tận nhà to tiếng gào thét, vậy còn gì là mặt mũi tổ sư? Ha, ha. Xa xa trượt vang đến tiếng cười to Chỉ thấy bất tử Phượng Hoàng trôi nổi giữa không trung Đằng thanh sơn mặc áo bào trắng Chân đạp bất tử Phượng Hoàng Tay cầm nôn hồi thương Hướng mắt nhìn ba vị cường giả hư cảnh vũ hoàng môn Đứng trên một quán núi Liễu hạ, Hoàng Thiên Cần Hai người hẳn là biết ta lần này tới đây Là vì chuyện gì rồi chứ Đằng thanh sơn từ xa xa Nhìn chăm chăm vào ba người Rất hiển nhiên, sắc mặt ba người đều rất khó coi Trong đó, người đứng đầu là Hoàng Thiên Cần Hắn cất rộng trong trẻo lạnh lùng. Đằng Thanh Sơn, hình ý môn ngươi, nước giềng không phạm nước sông với Vũ Hoàng môn ta. Đằng Thanh Sơn, ngươi chỉ có một người mà dám khiêu khích ba người Vũ Hoàng môn. Ngươi nghĩ rằng Vũ Hoàng môn ta sẽ bắt nạt như vậy sao? Hello. Đằng Thanh Sơn, ngươi chỉ có một người mà dám khiêu khích ba người Vũ Hoàng môn. Ngươi nghĩ rằng Vũ Hoàng môn ta sẽ bắt nạt như vậy sao? Hôm nay, Nếu ngươi nói không được nguyên do ngay tới đây Đừng mơ tưởng tới việc sống sót Mà ra khỏi dãy núi này Hai người kia cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đằng Thanh Sơn Lúc này Một phe gồm ba người đứng trên một đỉnh núi Còn một phe là đằng Thanh Sơn Trên lưng bất tử Phượng Hoàng giữa không chung Còn ở giữa dãy hồng hạt tử Không ít yêu thú Cùng với những đệ tử tinh anh của Vũ Hoàng Môn Đều ngừng đầu nhìn lên bốn người trên trời cao Lúc này mặc dù đã trưa Ánh nắng gay gắt chói trang Cả dãy núi đang dâng thêm một lùa nhiệt khí Nhưng các đệ tử đều ngừng đầu nhìn trời Nguyên do Đằng Thanh Sơn cười giận dữ Hôm nay ta tới đây là vì vài nguyên cớ Năm ngoái Vũ Hoàng muốn các ngươi dùng thủ đoạn vô oan hãm hại Cưỡng ép cưỡng đoạt Những đệ tử tu luyện nội gia quyền nhất mạch của ta Từ cổ trí kim Ta thật chưa từng nghe qua Có một tông phái nào Thu đồ đệ mà lại cưỡng ép cưỡng đoạt như vậy Đằng Thanh Sơn vừa nói ra Liệu hạ đã không tìm được quát lớn. Đằng Thanh Sơn, việc này đã qua rồi. Hơn nữa chúng ta bắt người, đều có nhân chứng, vật chứng. Đằng Thanh Sơn lạnh lùng cười. Nhân chứng, vật chứng. Đối với cường giả hư cảnh, đứng trên đỉnh cao kiều trâu mà nói. Nhân chứng, vật chứng hoàn toàn có thể là bị đặt. Nhưng đằng Thanh Sơn cũng hiểu ý của Vũ Hoàng Môn. Năm ngoái, đối phương hiển nhiên bị mình chửi một lần, đã mất mặt rồi. Vũ Hoàng Môn người ta cũng không phản kích. Hiển nhiên, ý là song phương đã thanh toán xong rồi. Được, việc này tạm thời không nói tới. Đầu năm nay, trong vùng Viêm Châu, một thương đội của Thanh Sơn hội quán chuyên hộ người tu luyện nội gia quyền, trong đó có trên ngàn người muốn gia nhập làm đệ tử hình ý môn. Nhưng đường đường lại gặp phải một đội quân thần bí sít chóc. Đặng Thanh Sơn vừa nói ra những lời này, ba người Vũ Hoàng Môn Sa Sa đều sững sốt, hiển nhiên có vẻ rất ngạc nhiên. Những đệ tử ấy Đều là những thiếu niên mới mười mấy tuổi Họ đều là những thiếu niên có mộng anh hùng Còn chưa chính thức tu luyện Không ngờ Vũ Hoàng Môn các người cũng hạ thủ được Đằng Thanh Sơn nổi giận nói Nói bệnh Vũ Hoàng Môn ta không làm việc này Hoàng Thiên Cần từ xa quá to Hừ, người còn rào biện Đằng Thanh Sơn lấy trong ngực xa một sấp giấy Ném mạnh đi Được được thiên địa chế phủ Sấp giấy tựa như một quang cầu Bắn về phía ba người Vũ Hoàng Môn xa xa Khi nhìn Môn Ta đã điều tra rõ ràng, đội quân muốn tàn sát hơn 1000 đệ tử hình ý Môn Ta, có hai người cầm đầu tên là Quách Kiệt Tu và Cam Tử Đào. Người có dám nói hai người này không phải là người của Vũ Hoàng Môn nguyệt. Ba người Hoàng Thiên Cẩn nhận từ giấy, đều nghi hoặc hoặc lật xem. Không ngờ, Vũ Hoàng Môn các ngươi lại lòng dạ độc ác như thế. Không kể chuyện thứ hai, còn có chuyện thứ ba, Đằng Thanh Sơn lạnh lùng gầm lớn. Gần đây Vũ hoàng môn các ngươi trộm bí tịch trọng yếu cửu hoàng pháo quyền của hình ý môn ta Bây giờ trong vũ hoàng môn các ngươi còn có không ít người đang tu luyện cửu hoàng pháo quyền này Vừa rồi ta đứng giữa trời đã thấy trong vũ hoàng môn ngươi có người luyện cửu hoàng pháo quyền Việc này ngươi giảm nói là không có có không Ngươi giảm nói là không có không Đằng Thanh Sơn liên tiếp nói ra hai sự thật làm cho ba người trên đỉnh núi xa xa Trong lòng cảm thấy phẫn nộ và khó chịu Trong rãi hùng hạt tử Không ít đệ tử ngầm đầu nhìn trời Ai nấy đều kinh ngạc nghi ngờ Trong môn phái có người thực sự giết chóc Ngàn thiếu niên nội gia quyền à Không thể nào Bất kỳ một người tu luyện nào Đều có những giấc mơ cao vời Do đó đổ sát một đám thiếu niên Còn chưa chính thức bắt đầu tu luyện Là việc bị người đời chế nhạo Đám đệ tử tinh anh của Vũ Hoàng Môn Cũng không dám tin Đằng Thanh Sơn liên tiếp chất vấn Khi thế nghiêm trang Nhưng chẳng mấy chốc Bên Vũ Hoàng Môn đã đáp lại Ha, ha, đằng Thanh Sơn Người nói người của Vũ Hoàng Môn ta Đi giết ngàn tên thiếu niên của nội gia quyền nhất mạch người à Điều này thuần túy là giả dối Cho dù Quách Kiệt Tu và Cam từ Đào Thực sự có ở trong đó Cũng có thể hai người này bị ngoại nhân mua chuộc Hồn chi, chương cớ cũng chỉ có hai người đưa ra Ta hoài nghi việc này Chỉ do hình ý môn bên ngươi bên soạn ra. Hoàng Thiên Cần cười lạnh nói, sắc mặt Đằng Thanh Sơn trầm xuống, Vũ Hoàng Môn quả thật nói năng linh liệu nhưng việc người ăn trộm bí tịch của Hình Ý Môn ra thì có gì để nói không? Thanh âm Đằng Thanh Sơn vọng ra xa, xa. Trộm Hoàng Thiên Cần kể lạnh nói, năm đó Hình Ý Môn ngươi tự truyền bá một quyển bí tịch tên là Hồ Hình Quyền, hơn nữa bán rất đắt, Vũ Hoàng Môn ta lúc trước cũng bỏ tiền mua một quyển." Hổ huynh quyền Còn lần này, bản kiểu Hoàng pháo quyền này Cũng là do Vũ Hoàng môn bỏ ra một số tiền lớn Mua được đó Sao? Lần trước Vũ Hoàng môn chúng ta mua bí tịch Lần này, chúng ta mua thêm lần nữa Chúng ta không ăn trộm Không ăn trộm, có gì sai chứ Hoàng thiên cần khí thế lẫm liệt Không biết liêm sỉ Đằng thanh dương đột nhiên quát lớn một tiếng Hoàng thiên cần giận dữ Đến mặt mũi đỏ bầm Kiểu hoàng pháo quyền này Chính là do đằng Thanh Sơn ta sáng chế Đằng Thanh Sơn cười lạnh Đây là quyền pháp của ta Ta không cho phép nguyên luyện Đứng trước mặt ta Mà vũ hoàng môn người lại còn kiêu ngạo như thế Xàm nói như vậy nữa Rõ là chẳng biết niêm gì Đằng Thanh Sơn không phải là ai khác Hàn chính là người sáng lập ra nội gia quyền nhất mạch Quyền pháp chính là do hắn sáng tạo ra Ba người hoàng thiên cần Liễu Hạ, Vũ Phụng Đều giận tới mức chẳng biết phải nói cái gì Bí tịch này là do Vũ Hoàng Môn ta bỏ ra một số tiền lớn mua được Không thiện với người Đằng Thanh Sơn Người chờ có tới Vũ Hoàng Môn ta gây náo loạn Liệu hạ quát Hoàng Thiên Cần lạnh lùng chêm vào Đằng Thanh Sơn Người nhìn rõ đi Đây là Vũ Hoàng Môn Chứ không phải là nơi Đằng Thanh Sơn ngươi dương oai Yên tĩnh Và dãy núi vô cùng yên tĩnh Đến cả những con gấu đen Tựa hồ cũng bị khí thế của cường giả hư cảnh trấn trụ Không có lấy một con nào dám gầm gừ Chỉ thấy đằng thanh sơn, áo bào trắng Đứng trên lưng bất tử Phượng Hoàng Trầm tư hồi lâu Rồi nhích miệng cười Các người đã không nói lý Vậy xem ra ta phải dự vào nắm tay rồi Hà, bọn ba cường giả hư cảnh Hoàng Thiên Cần Lập tức sắc mặt đạt biến chương 559 Đánh Trong lịch sử 6.000 năm qua Của Vũ Hoàng Môn Đích xác cũng có người từ tận cửa Vũ Hoàng Môn lý sự Nhưng Chính thức dám động thủ hoặc đại nào ở Vũ Hoàng Môn Thì chỉ có rất ít Trước tiên song phương đều chỉ động khẩu Nhưng nếu một khi động thủ Thì đã có thể liên can tới tính mạng Hơn nữa Trên tiểu châu đại địa Mọi người cũng rất kiên kỵ Vũ Hoàng Môn Không mấy người dám đến đại nào Vũ Hoàng Môn Đằng Thanh Sơn Người muốn làm gì Hoàng Thiên Cần không kìm được quát to Liễu Hạ và Vũ phục cũng đều chuẩn bị sẵn sàng Nhìn như Đồng Linh vào đằng Thanh Sơn Làm gì Đảng thanh Sơn lạnh lùng cười, chỉ ba người Hoàng Thiên Cần. Đảng thanh Sơn ta tuyệt không phải người gây chuyện, nhưng cũng không phải để người ta bắt nạt, các ngươi hãy nghe rõ cho ta." Đàng Thanh Sơn ta sáng chỉ ra nội gia quyền nhất mạch bí tịch, ngoại trừ hình quyền. Ngoại trừ hồ hình quyền công khai, các bí tịch khác đều là những bí tịch của xiên hình y môn ta, không truyền ra ngoài. Ai học trộm nội gia quyền bí tịch của ta, coi như đối địch với hình y môn. Hôm nay Vũ hỏng môn các ngươi trộm bí tịch của hình ý môn Ngày mai, Tông Phải Khác ăn trộm một bộ khác Cứ thế mãi, còn gì là bí tịch nữa Đằng Thanh Sơn dơ cao trường thương Vũ hỏng môn ngươi đã trộm bí tịch của hình ý môn Hôm nay, trước hết ta hủy diệt thành điện vũ Hoàng môn các ngươi Sau đó đập nát các cung điện của vũ Hoàng môn Vừa nói xong, đằng Thanh Sơn phát ra một tiếng gầm lớn Bất từ Phượng Hoàng Tiểu Thanh lập tức bay về phía thành điện gần đó rất nhanh Láo sửa, lớn m Hầu như ba người Hoàng Thiên Cần, Liễu Hạ, Vũ Phụng đồng thời quất to. Hủy diệt thành điện, đập nát các cung điện, quả là quá đáng. Vũ Phụng, người lưu khoa một bên. Hoàng Thiên Cần truyền âm quát. Vũ Phụng vừa tiến vào hư cảnh, nếu đánh nhau với đằng thanh sơn thì căn bản là đi tìm chết. Vừa truyền âm, Hoàng Thiên Cần cũng đồng thời lập tức cầm lấy một thanh chiến đao màu đen sống dày. Còn Liễu Hạ thì cầm một cây bùa lớn kinh người cùng loại với khai sơn thần phủ. Vũ. Vèo Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ cầm thần binh của mình Quát lớn một tiếng cùng bay tới đằng Thanh Sơn Ha Ha Hay lắm Đằng Thanh Sơn từ trên lưng bất tử phượng Hoàng Tiểu Thanh nhảy xuống Đồng thời chuyến âm quát Sao Muốn hai đánh một à Cũng tốt Hừ Người còn chưa có tư cách đó Thân thể Hoàng Thiên Cần đứng sừng sững Ngăn đường đằng Thanh Sơn tiến về Thánh Điện Đồng thời cười lạnh nói Đằng Thanh Sơn Hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi nếm mùi uy lực của cửu đỉnh thiên tư truyền đời của Vũ Hoàng Môn ta. Liệu hạ bên cạnh cầm một thanh chiến phủ sớm đã bay lên đón đầu đằng Thanh Sơn. Một đối một. Mãi đến lúc này, người của Vũ Hoàng Môn vẫn còn rất sĩ xị diện. Hơn nữa, họ cũng không phải tự đại một cách mù quáng. Họ tu luyện cửu đỉnh thiên tư. Khi đạt tới hư cảnh đại thành, hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ lực cực hạn. Có uy lực 12 thành lực thiên địa Đây là cực hạn của hư cảnh đại thành. Nếu gặp một hư cảnh đại thành khác, theo lý thuyết thì họ không thể thua được. Đáng tiếc họ gặp phải đằng Thanh Sơn. Đằng Thanh Sơn cũng có thể phát huy uy lực 12 thành lực thiên địa. Hơn nữa, hắn còn hơn một thành lực thiên địa nhờ vào uy lực của sức mạnh thân thể. Nói cách khác, cực hạn của đằng Thanh Sơn là 13 thành lực thiên địa. Chỉ một thành như vậy cũng đã là cộng dơm cuối cùng khiến ép chết con ngựa. Hừ, liễu hạ trong tay không chung như một ảnh sao băng Liễu hạ trong không chung như một ánh sao băng Trông như bản cổ đang khai thiên tích điện trong, trong chuyện thần thoại Hai tay dơ cao thần vụ Trong nhé mắt, lịch thiên địa hùng hậu dường như làm cho cả thiên Cả thiên địa xung quanh đều trở nên hôn ám hỗn loạn Cả thiên địa chỉ còn lại có liễu hạ Hai tay đang dơ cao thanh thần phủ Trên lưỡi phủ Còn có rất nhiều hào quang lưu chuyển rất lạm mắt Phá cho ta Đằng Thanh Sơn gầm kẽ một tiếng Luân hồi thương trong tay quấy mạnh Âm, âm, hống Lập tức Cả sân mạch đều vang vọng tiếng hổ giống Mũ luân hồi thương của đằng Thanh Sơn mở ảo Bốc lên một hư cảnh hình đồ hổ Ngang nhiên ngạnh kháng Một buộc cực kỳ uy mãnh của liễu hạ Ngũ hành thương xích hổ bào trong năm chiêu ngũ hành thương của Đặng Thanh Sơn, hiện nay chỉ có một chiêu độc long toàn là có thể phát huy được uy lực đỉnh cao nhất. 12 thành lực thiên địa phối hợp với sức mạnh thân thể đạt tới 13 thành. Còn 4 chiêu khác đều chỉ có thể phát huy khoảng chừng 11 thành lực thiên địa, cộng thêm sức mạnh thân thể vào cũng chỉ là 12 thành. Chiêu xích hồ bào này, lúc này có uy lực 12 thành lực thiên địa. Bùng Trường thương và thần phủ sao kích sữa không trung. Trong tinh không trượt nổ bùng tiếng vang. Sòng xung kích mãnh liệt như những gợn sóng lan về bốn phương tam hướng. Cả không gian đều rung lên bần bật. Cây cối hoa cỏ cùng với các loại tự thạch trong nháy mắt bị đánh tan thành bụi phấn. Trung quanh đỉnh núi như bị gọt đầu. Tầng ngoài cùng bị khắt trụi một lớp cá dày. Chỉ còn lại có một mỏm núi chọc lóc. màu tránh ra, tránh ra. Ngôn đám đệ tử tinh anh Vũ Hoàng Môn Và những con hắc hùng ngu ngơ Đang ngẳng đầu xem cuộc chiến Lúc này, sợ tới mức ai nấy Đều vội chạy toán loạn ra xung quanh Cô nấy tránh chiến trường giữa hai cường giả đại thành Còn cường giả hư cảnh Vũ Phụng Thì vội ra lệnh Tránh ra xa một chút tách họ tối thiểu là một sắp Sau chiều này, đằng Thanh Sơn và Liễu Hạ Đều bị văng ra Hai người lùi lại và trục trượng Rồi lăng không mà đứng Đằng Thanh Sơn Không ngờ thương pháp của người lại ghê gớm như thế Liễu hạ cố nén khí huyết chấn động trong cơ thể Cười ha ha tán thưởng Dù sao trong lịch sử chưa có chí cường giả nào Sử dụng trường thương Hiển nhiên thương pháp lợi hại này Là do đằng Thanh Sơn tự nghĩ ra Liễu hạ cũng không thể không bội phục Thầm khen đằng Thanh Sơn quả thật Là một nhân vật thiên tài khó tin Phủ pháp của người cũng không tệ Thân hình đằng Thanh Sơn vừa động Lập tức từ trên cao lao xuống cực nhanh Về phía liễu hạ Cái gì Hắn chẳng thèm nghỉ ngơi điều khí à Liệu hạ chấn động Vừa rồi dùng 12 thành lực thiên điện Chính diện va chạm nhau Lực phản chấn rất ghê gớm Nếu y không liều mạng công chế Có thể đã phun ra một ngụm máu rồi Cũng tương tự như hai người bình thường Cùng vùng thiết côn toàn lực Đập về phía đối thủ Thiết côn va chạm sẽ gây nên luồng lực đạo chấn động Cả người bị chấn động Đến mức cực kỳ khó chịu Liệu hạ biết đằng thanh sơn sáng chế ra nội quyền Vốn có thân thể cường hãn nhưng đối với nội gia quyền, Liễu Hạ cũng chỉ biết là người tu luyện bình thường có thể có thêm mấy ngàn cân khí lực. Nhưng loại phản trấn này có tác dụng. Nhưng loại phản trấn này có tác dụng vào lục phủ ngũ tạng. Bình thường, người tu luyện nội gia quyền, thân thể mạnh tới mấy cũng chỉ là mạnh ở cơ bắp. Cho dù đạt tới cảnh giới tông sư cũng chỉ tu luyện tới cơ bắp, gân cốt cùng với việc có thể khống chế được khí huyết thôi. Lục phủ ngũ tạng vẫn không thể cường hóa được, chỉ có sức mạnh thân thể đạt tới 80 vạn cân, đạt tới cương kinh hậu kỳ. Lúc đó, lục phủ ngũ tạng mới có thể được cường hóa cường sắn mạnh mẽ, tương đương với gân cốt cơ bác. Còn cường hơn cả huyền tiết, lúc đó mới là thân thể hoàn mỹ thực sự. Trong ngoài tất cả đều hoàn mỹ, như thế lục phủ ngũ tạng mới có thể chẳng hề hao tồn gì dưới lực phản trấn 12 thành lực thiên địa Cho dù đại đệ tử của đằng Thanh Sơn, đằng Thú, đã là cương kình hậu kỳ, nhưng sức mạnh thân thể bây rồ cũng vừa trên 50 vạn cân. Vẫn chỉ từ tăng trưởng, còn chưa đạt đến hoàn mỹ. Do đó, rất ít người biết về bí mật thân thể hoàn mỹ. Ít nhất, người của Vũ Hoàng Môn hoàn toàn không biết. Chỉ thấy trong bầu trời rãi hùng hạt tử. Đằng Thanh Sơn như một ma thần đang nổ điên. Cầm một thanh thần thương, điên cuồng không ngừng, tiến công liệu hạ Một thương tiếp một thương. Như nước thiên hà vỡ đê, đổ sập xuống, liên miên không rứt. Phóc, chỉ miễn cưỡng chống cự được ba thương. Ngày thương thứ tư, liễu hạ đã bị chấn động đến mức phun ra một dòng máu đỏ tươi. Sao hắn chẳng bị chút ảnh hưởng gì thế? Liễu hạ không kìm được, phải thầm dên lên, rồi bắt chấp mặt mũi, quay đầu bỏ chạy. Liễu hạ, đừng chạy. Đang thay sơn quát lớn, đuổi theo cực nhanh. Chuyện gì thế? Cường giả hư cảnh đại thành Hoàng Thiên Cần đang đứng một bên xem cuộc chiến, lúc này trượt biến sắc. Lập tức nhanh chóng vọt tới, đứng song song với liễu hạ, hai đại cường giả hư cảnh đại thành suốt cuộc đã phải liên thủ. Đằng Thanh Sơn dừng lại giữa không chung. Ba đại hư cảnh đại thành đang đứng đối đầu nhau giữa không chung. Sao? Lại liên thủ à? Đằng Thanh Sơn nhìn lướt qua hai người, không phải mới vừa nói là một người đủ để đối phó ta rồi sao? Còn nói là ta không có tư cách để các ngươi liên thủ Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ sạm mặt lại Liễu Hạ Chuyện gì thế? Sao ngươi thất bại thế? Hoàng Thiên Cần truyền âm hỏi Lúc trước đứng một bên quan khán Hoàng Thiên Cần căn bản không thấy uy lực công kích Giữa đằng Thanh Sơn và Liễu Hạ Quái thai Sắc mặt Liễu Hạ rất khó coi Truyền âm Sư bá, chiêu thứ nhất vừa rồi Còn đã sử dụng tuyệt chiêu ngay Muốn ngay chiêu đầu đánh bại đằng Thanh Sơn Nhưng không ngờ thương pháp đằng Thanh Sơn lại cũng có uy lực tới 12 thành lực thiên địa. Cái gì? Hoàng Thiên Cần trấn động. Không chỉ như thế, hắn còn sử dụng thương pháp có uy lực 12 thành mà có thể đánh liên tục, liên miên không dứt Lực phản trấn rất cường đại mà xem ra hắn chẳng có chút cảm giác gì cả. Cũng tương tự. Cũng tương tự. Đúng. Cũng tương tự như cường giả động hư. Liệu hạ đáp. Cường giả động hư dùng thế lực của mình Để cường hóa thân thể Đạt đến thực điểm Hoàng Thiên Cần cũng không dám tin Rõ ràng Đằng Thanh Sơn không phải Cường giả động hư Hai người họ đều cảm ứng được Khi thức của Đằng Thanh Sơn Khi thức của Cường giả hư cảnh Khác hẳn khí thức Cường giả động hư Hai người các ngươi Muốn ra tay như thế nào đây Đằng Thanh Sơn nhìn hai người Hoàng Thiên Cần Trường thương trong tay đưa ra Mũi luôn hồi thường lấp lánh lạnh buốt Dưới ánh mặt trời chói trạng Đằng Thanh Sơn Ngươi đừng quá kiêu ngạo Hoàng Thiên Cần cười lạnh một tiếng Vèo, vèo Gần như đồng thời hai người Hoàng Thiên Cần và Liễu Hạ Từ hai góc độ khác nhau Nhằm thẳng về phía đằng Thanh Sơn Suốt cuộc họ cũng bất chấp thể diện Cùng liên thủ với nhau bất luận là bên đằng Thanh Sơn Hai bên Vũ Hoàng Môn Cũng không để yêu thú hư cảnh bên mình ra tay Hiển nhiên song phương đều tự tin về bản thân mình Hai tên ta cũng đánh bại Đôi tay vạm vỡ của đằng thanh sơn dưới ánh mắt trời chiều xuống Trông như rèn bằng sắt Hẳn muốn luôn hồi thương Lập tức từng thương ảnh Giống như mặt đất mênh mông Đột nhiên sinh ra một tán cây Tràn ngập sinh cơ của thực vật Thương ảnh của đằng thanh sơn như đập vào mặt người ta Đồng thời cũng làm cho Hai người liễu hạ và hoàng thiên cần Cảm nhận lù sinh cơ đó như đập vào mặt mình Tựa hồ bị rừng rậm Vô tận bao phủ Vèo, vèo Hai tay đằng thanh sơn cuồn cuộn Thi triển chiêu như ảnh tùy hình, không hề kiêng lệ gì. Hơn nữa, mỗi một chiêu, đằng Thanh Sơn đều gần như vật phát dạo y lực cực mạnh. Bùng, bùng. Đằng Thanh Sơn như phát điên, tùy ý công kích hai người liễu hạ và Hoàng Thiên Cần liên thủ. Dưới thế công của đằng Thanh Sơn, cả hai người đều có vẻ lung lay như muốn gục ngã. Phóc, liễu hạ vốn đã bị thương. Liễu hạ vốn đã bị thương, lúc này lại phun ra một ngụm máu. Bị trấn động đến mức bị ném văng ra xa, nện vào đỉnh núi xa xa. Người cũng cút đi, đằng thanh sơn gầm lên, thường pháp vừa chuyển, lập tức thi triển chiếu phách sơn. Hai tay hàn dơ lo hồi thương lên cao, đập mạnh về phía hoàng thiên cần, sắc mặt đã đỏ bừng.